àng lấy xe ở cổng tiểu khu đi ngược 20m thì thấy một anh chàng thanh niên dáng người Phú pháp bẫy xe xe dừng trước mặt khách khái anh ngồi vào vị trí phụ lái nói rằng lái đi được cũng được lái chậm một chút không lên cầu vượt và đồng quân làm nghề này cũng mười mấy năm gặp vô số khách hàng nên cũng không lấy làm lạ với yêu cầu này ừ một tiếng rồi cho xe chạy chậm dọc theo đường Tứ Bình vẫn còn một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ cao điểm buổi sáng Đường xá rất thông thoáng, nhưng có lẽ chậm hơn nữa, cũng phải 40 km h Đã mắt một cái, đã đến ra lô đại liên. Ông nghe thấy hình khách bên cạnh nói. Nơi mà con gái ông từng học trước đây, cũng không xa chỗ này lắm nhỉ? Quay khai nói câu này xong, đã chuẩn bị sẵn tâm lý xe bị dừng đột ngột, nhưng cuối cùng lại không có. Trên gương mặt toán đếp nhăn đó, vài đếp nhăn ở khóe mắt đột nhiên sâu hơn, lồng ngực căng lên xẹp xuống.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 Đột nhiên nói Vậy tới đường Đông Trường chị nhé Đã lâu rồi cậu không về đó Anh nhìn lượng nhứ Cô chậm rãi gật đầu Bọn họ gọi một chiếc tay sexy. Tài xế là người thích nói chuyện Cả hai bọn đọ đều chẳng nói gì Lượng Như thoáng có cảm giác anh này Với vị trí cương Tản bộ với một người đàn ông khác Ngồi xe đến chỗ khác để cố ý tránh nghịch quen Chuyện này hình như bắt đầu hơi quá rồi Thế nhưng bản thân cô không có ý đó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 Mùi rũ của sông Tô Châu đã đỡ hơn xưa rất nhiều còn đi trên đường Cửu Long cũng được tu sửa lại cao hơn Quách Khai nói Hồi nhỏ tớ từ mạo hiểm nhảy lên thuyền đang cập bến bị chủ thuyền phát hiện thì bỏ trốn trong tiếng gà thét của họ Lưu Như nói Tớ nhớ hồi nhỏ cậu rất phá phách là một cậu nhóc nhất, nhất nghịch ngậm Quách Khai bảo Lúc đó tớ thấy mình rất dễ thương Anh lên lý nữ nhứ Nói thế nhưng chắc là cậu cảm thấy tớ rất ngốc đúng không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 Mạnh mối ngày càng nhiều rồi. Quay Khải cười và đứng này của Liễu Như khiến anh ta rất vui, còn về tiến triển vụ án thì vẫn còn xa trên tường lắm, căn bản chẳng có tiến triển gì chắc chắn cả, nhưng điều ạ, tra vụ án này chẳng phải để tìm ra ông thủ thật sự mà là một Liễu Như bỏ gánh nặng này xuống, sống bình thường thoải mái. Đi tới cuối đường đông trường trị sẽ tiếp giáp với đường Trường Dương, hồi nhỏ đây là con đường rất dài.